các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuống như trái mít rụng. Ba có một luồng khí lạnh phả ngay vào mặt của Thạnh, khiến anh ta choáng váng lảo đảo. Khoảng nửa giờ sau, cả hai cha con tỉnh lại cùng lúc. Thạnh có sức khỏe hơn nên hắn lên tiếng trước. Ba, ba bị sao vậy? Nếu con vào không kịp thì ba đã ngạt thở mất tiêu rồi. Ông tụng nhớ lại chuyện vừa rồi, hỏi lại Thạnh, con, con có gặp ai không?" Đâu có ai mà ba Có Họ muốn giết ba Cũng may là nhờ có con đó Họ là hai người Mà là hai cô gái Ba tuy không nhìn rõ mặt Nhưng chắc chắn họ còn trẻ lắm Vừa lúc đó Bỗng thạnh kêu lên Tờ báo tiếng hoa sao vậy nè Tờ báo có bài viết về chuyện Jacqueline Liễu Và ngôi miếu hoang Chẳng hiểu ai đã cắt thật gọn Mất tấm ảnh ngôi miếu Và dưới cái tên Jacqueline Liễu Được gạch bằng mực đỏ nổi bật lên Thấy vậy, ông Tụng càng thẳng thốt. Đúng rồi, hai cô gái đó đang ở trong ngôi miếu kìa. Thành nghe nhắc tới ngôi miếu thì tỏ ý ngại ngùng, nhưng vẫn còn ưa ngại. Con vẫn quyết phải triệt hạ bằng được cái miếu đó. Phải làm ngay để mình kịp xây chợ chứ. Ông Tụng thì lộ vẻ sợ hãi. Trời đất ơi, ba xin con, bỏ ngay ý định đó đi. Rồi ba sẽ mua cho con miếng đất khác rộng hơn, ngon hơn kìa. Ba muốn xây cho cô út con một nhà mồ ở đó Xong thì trùng tu lại miếu của hai cô gái lạ nữa Ba biết mặc dù giữa họ và cô út con có một thận thù gì đó rất sâu đậm Nhưng ba nghĩ với việc làm của ba thì có hy vọng hóa giải được hận thù giữa họ Thạch tỏ vẻ hùng dũng đứng dậy nói dứt khoát Con vẫn làm theo ý mình đó Nhưng anh ta bước chưa được mấy bước thì bỗng người bị nhấc bồng lên trời và cứ thế lơ lửng trên không mà chẳng thấy dây cột hay móc tre nào. Thạch la lên, "Bỏ, bỏ tôi xuống, bỏ tôi đi." Có những tiếng bốp chát vang lên như có ai đó đang đánh mạnh hai bên má của hắn, khiến cho hắn cứ lắc qua lắc lại. Và sau một hồi thì máu từ trong mép tuôn ra. Ông Tụng hoảng hốt van xin, "Tôi, tôi xin lại các oan hồn, xin tha mạng cho nó đi. Nó là đứa con ngỗ nghịch, quen thói ngang tàng chứ còn dạy bảo được." Xin để tôi dạy nó bỏ ngay ý định sang bậy kia đi, tôi xin hứa sẽ làm theo tâm nguyện, tôi có chết cũng làm mà. Thạnh bỗng rớt phịch xuống sàn như bị ai đó ném xuống, nhưng vẫn còn lên tiếng được, dù có biểu hiện đau đớn. Tôi, tôi xin chừa, tôi, tôi xin. Rồi hắn gục xuống, ngất đi. Ông Tụng cố gắng đứng lên và lê bước về phòng riêng, nhưng khi ngang qua phòng của Thạnh, ông nhìn vào và giật mình. Trong phòng Đang có hai bóng người con gái đứng song hàng Nhưng chỉ có thân mà không có đầu và mặt Tuy nhiên vẫn có tiếng phát ra từ phía họ Tôi là Ánh Hồng đây Tôi là Xuân Hằng đây Hai chúng tôi là nạn nhân của hai người em của ông từ mấy chục năm trước kìa Nay tuy họ đều đã điền mạng rồi Nhưng dòng họ phạm của ông vẫn còn lại hai người Mà chúng tôi chờ từ hơn 15 năm nay rồi Nay mới có dịp làm nốt ý nguyện đây Ông Tụng thay vì sợ bỏ chạy, lại đứng khựng lại, rồi từ từ quỳ xuống, giọng thành khẩn. Tôi tuy không tham gia vào tội ác của các em mình, nhưng dẫu sao thì cũng đáng chết. Tôi xin chịu hình phạt. Chỉ có điều thằng con tôi tuy lỗ mãng bất kính, nhưng dòng họ phạm này không còn ai nối dõi. Vậy rất mong quý cô nương thương tình mà tha mạng cho nó, muốn sai khiến làm gì cũng được. Thế là một trong hai cô tặc lưỡi nói thằng này thì khó lòng mà tha. Ông không nghe nó vận hung hăng đòi san bằng cái miếu của tụi tôi đó sao? Hắn ta có dòng máu giống với chú và cô hắn hơn là giống ông. Nếu để hắn sống thì liệu gia sản của ông có còn giữ được không đây? Hơn ai hết, ông Tụng rất hiểu điều đó. Nhưng làm sao dừng dưng được trước cái sự an nguy của con trai mình, cho nên vẫn cố năn nỉ. Mạng tôi đây các cô muốn lấy lúc nào cũng được, chỉ xin Một giọng the thế cất lên, không nói nhiều, làm đi. Thân thể đang nằm bất động của Thạnh bỗng lao vút đi trong cái tư thế nằm sấp, phút chốc, không còn thấy tam giả. Buồn giàu vì chuyện mất tích của hai Thạnh, nhưng ông Tụng vẫn giữ y lời hứa của mình. Ông bắt đầu cho trùng tu lại ngôi miếu hoang. Trước khi tiến hành, ông cẩn thận đặt một con heo quay lớn cùng nhiều hoa quả trước miếu cúng vái rất thành khẩn. Mạng gia của tôi dẫu sau đây có bị bắt đi, nhưng lời đã hứa thì xin giữ. Hôm nay tôi xin phép cúng hai cô để được trùng tu ngôi miếu này. Tôi sẽ giữ nguyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net